A-na luật Thiên nhãn đệ nhất Một tuổi đồng niên vô ưu Trong kinh A-di-đà, phần giới thiệu chúng hội dân tập có nêu lên 16 vị đại A-la-hán, trong đó A-na luật đà là một, do đó cũng chính là tôn giả A-na luật. Anna luật sinh trong dòng giỏi vua chúa vốn là đường đệ của Phật Sau ngày Tịnh Phạn Dương Băng Hà đại tướng Maha Nam lên nối ngôi là anh ruột của Anna luật tuổi thơ của Anna luật vốn là một đứa trẻ thiên tư hoặc bác, rất thông minh mẫn tiệp, đối với âm nhạc kỹ thuật dường như có tài đặc biệt Năm bảy tám tuổi thường ca hát trước đông người, làm những điệu bộ khôi hài, khiến ai nấy đều bật cười. Đó là một chú bé được mọi người yêu mến. vào độ tuổi ấy, Anna Luật chỉ ăn no rồi đùa giỡn, chơi chán lại đòi ăn. Xuân cũng như hạ, ngày tháng trôi qua trong chốn dương cung vô tư lự. Năm lên 7 tuổi, Cậu bé Anna Luật thường chơi đánh bạc, ăn bánh. Hãy đánh thua thì phải chung vài cái bánh. Mỗi ngày Anna Luật thua chừng 5-6 lần. Mỗi lần thua chạy kiếm mẫu thân đòi bánh. Mẫu thân cũng chiều theo luôn. Một hôm Anna Luật đã thua 3 lần. 3 lần bị mất bánh cho người. Đến lần thứ tư cũng theo má đòi bánh nữa. Má bảo. Đã hết bánh rồi, không còn nữa. Nhưng Anna Luật chưa từng biết ý nghĩa của câu đã hết, hoặc không có là gì. Cứ theo má nhéo nhéo đòi cho được cái bánh không có. Má muốn treo cậu, cầm một cái hộp không đưa cho, để ngỏ ý cho biết hôm nay nhà không còn cái bánh nào. Nhưng lạ thay, do phước phần của cậu bé khi má đem hộp không đến, thì trong hộp lại tự nhiên đầy bánh. Anna Luật vui mừng vì có được một hộp đầy nhóc, cái, bánh không có. Từ đó về sau, mẫu thân không dám xem cậu như mọi chú bé tầm thường. Qua câu chuyện hộp bánh không mà thành hộp bánh đầy, nhất định lai lịch của Anna Luật rất phi phạm. Về sau sẽ được phước báo rất lớn Tuy Ana Luật thông minh Nhưng vì được sinh dưỡng trong sự nuông chiều Trưởng thành trong cung điện cho nên Đến khi 15 tuổi không hề biết đến cuộc sống Ở ngoài 4 bức tường hoàng gia Có lần Ana Luật cùng bạc đề Kiếp tân na dạo chơi Cả ba bàn tán về vấn đề Hột gạo từ đâu mà có Kiếp tân nà nói trước, gạo lấy từ trong nước do gạo, tôi thấy lần nọ cung nữ do gạo vớt lên. Bạc đề khoát tay, kiếp tân Na nói không đúng rồi. Cậu lại bảo, gạo lấy từ trong nồi cơm, tôi thấy cung nữ bới cơm trong nồi mà. Anna Luật nghe hai bạn nói không đồng ý, cậu làm ra vẻ biết chuyện hơn quả quyết. Gạo là do bát vàng sinh ra, mỗi lần ăn hết cơm tôi lại thấy cung nữ xới từ bát vàng đem đến. Qua câu nói của ba vị dương tử, chúng ta có thể thấy nhận thức về xã hội của mấy ông hoàng con thật ấu trĩ. Các tiểu dương tử này đối với xã hội bên ngoài mờ mệt chẳng biết gì, nhưng cơm áo vật chất hưởng thọ tột đỉnh hào hoa của nhân gian. Cơm dân đến miệng, nước mời tận tay. Họ đã trải qua một đời tuổi trẻ vô ưu. Các hoàng tử đã mười mấy tuổi đầu, vì sao đối với những chuyện thông thường mà hiểu biết lại cạn cực như thế? Nguyên nhân là từ khi Thái tử dạo chơi bốn cửa thành, cảm thấy sự kinh sợ của sinh lão bệnh tử đã phát nguyện xuất gia học đạo. Từ đó trong hoàng cung đã quy định không cho phép các dương tôn dương tử ấu niên ra khỏi cung vi. Sống ở trong tháp ngà thì dù là người thông minh trí tuệ cũng chẳng hiểu hết được chuyện thế gian. 2. Nhiệt tâm xuất gia Đến tuổi trưởng thành, Anna Luật đã là một thanh niên tướng mạo đường đường, không còn là cậu bé ngây thơ nữa. Chàng dần dần hiểu được cuộc đời, nhận mặt kiếp nhân sinh, nhằm lúc ấy Đức Phật thành đạo trở về thành ca tỷ la thuyết pháp giáo hóa. Sức cảm hóa của Thế Tôn rất mạnh, chẳng bao lâu trong hoàng tộc nhiều người quy y Phật xuống tóc xuất gia. Trước tiên là Nang Đà, người sẽ làm vua trong tương lai, theo Phật làm Sa Môn, kế đến là La Hậu La, làm Sa Di. Điều ấy khiến các dương tử thanh niên chấn động. Anna Luật cũng nằm trong tình hình ấy, lập chí xuất gia theo Phật. Anna Luật đến tìm anh ma Nam và nói Ca Ca, Đức Phật trở về Hoàng Cung khiến cho mấy ngày gần đây dòng họ thích chúng ta. Nhiều người cũng xuất gia làm sa môn, đem cam lồ pháp vũ của Phật truyền đi khắp. Tứ phương, đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nan Đà đã bỏ cô vợ đẹp Tôn Đà Lị, xuất gia nhập tăng đoàn, La hậu la nhỏ tuổi như vậy cũng xuất gia học đạo. Hai anh em ta nếu không có một người xuất gia thì thật khó coi. Cà ca à, ý anh thế nào? Đại tướng Mahanam Anh Dũng đã lập nhiều chiến công với quốc gia. Nghe em nói bèn trả lời. Tiểu đệ, lời nói của em giống ý của anh. Hai em mình nhất định phải có một người xuất gia mới đáng mặt. Anh định bàn với em. Từ nay hãy lo hiếu dưỡng cha mẹ, để anh theo Phật làm sa môn. Anna Luật lắc đầu không chịu. Caca, anh không thể xuất gia được. Nước nhà rất cần đến anh. Tuy em cũng biết võ công, nhưng sánh với anh thật là thua xa. Sư nan hãy để cho em xuất gia. Tính em thích hợp với lối sống tịch tịnh của tăng đoàn. Em không ưa chỗ ồn náo mà cũng rất nhàm chán ngũ dục của hoàng cung. Ma ha nam đành phải nhượng bộ trước lập luận của em. Nhưng Phật Đà quy định, muốn xuất gia phải có sự ưng thuận của cha mẹ. Anna Luật chỉ còn cách năn nỉ cầu khẩn xin dếp dương phụ dương mẫu, bằng lòng cho mình được gia nhập tăng đoàn, làm tỳ kheo. Lòng cha mẹ thương con tha thiết, làm sao đồng ý trước yêu cầu đó? Anna Luật nói cách mấy cũng không được, đôi ba phen năn nỉ, đôi ba phen bị từ chối. Sau cùng Vì chí nguyện xuất gia kiên cố, Anna luật tính bề tuyệt thực cho đến chết. Sông thân chàng không còn cách nào khác hơn bèn phủ dụ. Nếu như con muốn xuất gia, con hãy thương lượng với dương tử bạc đề. Nếu bạc đề xuất gia, thì chúng ta cho con đi xuất gia với chàng. Nếu bạc đề không chịu, thì con đừng đòi hỏi trong mong nữa. Thuyết phục bạc đề xuất gia không phải là chuyện dễ. Ai cũng biết sau Đức Phật, La Hồ La xuất gia, vua tịnh Phạn lập bạc đề làm thái tử. Chàng sẽ thừa kế vua tịnh Phạn làm quốc chủ ca vệ, làm sao xuất gia được. Nhưng Anna Luật nghe Dương Phụ nói xong, chẳng hề thối chí. Chàng cao hứng đi tìm bạc đề, Đem ý định xuất gia theo Phật ra nói, và rủ bạc đề cùng xuất gia với mình. Anna Luật chăm chú đợi bạc đề trả lời. Đối với việc từ bỏ dục lạc, dinh hoa phú quý của cuộc đời để làm thầy sa môn học đạo, dương tử bạc đề cảm thấy rất khó. Nhưng đối với chỗ thân tình như Anna Luật, nếu chối từ thẳng thì chẳng tiện chút nào. Dương tử suy nghĩ giây lâu miễn cưỡng nói Anna Luật Xuất gia làm tỳ kheo Chẳng còn được lưu luyến dục lạc thế gian Tôi và em đều còn trẻ Làm sao đủ sức chịu nổi Em hãy đợi vài năm Chúng ta vui hưởng hết những thuốc vui dương giả Bảy năm sau Tôi sẽ đi xuất gia với em rõ ràng là bạc đề khéo léo từ chối. Nhưng Anna luật đôi ba phen nói rõ niềm vui của cuộc đời xuất gia. Nên từ 7 năm, bạc đề hẹn lại một năm, từ một năm còn lại một tháng, từ một tháng giảm còn 7 ngày. Anna luật thấy bạc đề hẹn sau 7 ngày, sẽ cùng đi xuất gia, mới hoan hoan hỷ hỷ, cáo biệt về nhà, 7 ngày sau, hai vị dương tử này cùng với A Nan, Đề Bà, Kiếp Tân Na, Bà Sa, Năng Đề và cả thảy 7 người đồng lén bỏ nhà ra đi, dẫn theo chàng thợ cạo Ưu Ba Họ tìm những con đường Phật thường đến du hóa. Khi đến mé rừng thôn Di Na, các dương tử cởi bỏ y phục Bảo Ubali cạo hết râu tóc cho bảy người Và khoát cà sa đến ra mắt Phật Đức Phật chưa cho gia nhập tăng đoàn ngay Bảo họ đến ở trong một tịnh thức Tịnh tọa một tuần lễ Để quên hết thân thế cao sang của mình Rồi sau mới chính thức cho xuất gia Ra mắt đại chúng ba Cự tuyệt thiếu nữ cầu hôn Sau khi xuất gia, Anna Luật nghe giảng kinh điển, tập quen lối sống đạm bạc, đối với lời dạy của Đức Phật rất hoan hỷ phụng hành. Tuy chưa chứng quả, nhưng được động viên bởi niềm vui Phật Pháp, và muốn báo đáp ân Đức Phật đã cho phép xuất gia. Anna Luật dự định đi hành cước một phen là một chuyến giáo hóa phương xa. Đức Thế Tôn rất hoàn hỷ và khuyến khích tôn giả. Theo ý Ngài, hàng đệ tử cần phải có nhiệt tâm Hoằng pháp lợi sinh trong khi làm việc độ sinh mới có thể nuôi lớn tính tâm. Tính tâm mạnh mới có thể khai ngộ chứng quả. Thầy tiệt theo trẻ tuổi Anna Luật Nghi biểu trang nghiêm, phong từ mỹ mạo, màu da sáng rỡ, mũi như mỏ chim anh vũ. Cũng vì tướng hảo đoàn chánh ấy nên trên đường Hoàng Pháp đã một phen bị thiếu nữ đeo đuổi. Hôm ấy Anna Luật, từ tinh xá kỳ viên đi đến nước Kiều Tát La, trên suốt đường trường không có trú xứ cho tỳ kheo, thầy không còn cách nào khác hơn là xin ngủ nhờ nhà dân chúng. Trong chốn đồng quê vắng vẻ làng xóm thưa thớt, Anna Luật ghé lại một ngôi nhà có vẻ rộng rãi, định xin tá túc qua đêm. Thật chẳng ngờ, hôm ấy trong nhà đi vắng hết, chỉ có một cô gái trẻ tuổi ở nhà. Thầy hết sức do dự, một vị tỳ-kheo nghỉ đêm tại một ngôi nhà chỉ có một thiếu nữ, chẳng biết nên hay không nên, vì lúc ấy Đức Phật chế giới không đề cập đến điểm ấy. Anna Luật nhìn ngoài trời thấy một sắc tối đen, mặt trời bị mây đen phủ kín như sắp mưa to. Anna Luật không biết làm sao, nên phải ở lại nhà ấy. Thay vào nhà độ một lúc, lại có một ông già lỡ đường ghép vào xin tá túc, nhưng cô gái chủ nhà từ chối quyết liệt. Cô đối xử với ông già không chút gì lễ độ Cũng không có tình người Anna Luật đã thầm ngạc nhiên Thiếu nữ đối với Anna Luật rất ân cần Mời trà mời nước Hỏi gần hỏi xa Anna Luật chỉ một bề ngồi tịnh tọa Nhất tâm niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng Mong cho trời mau sáng để đi khỏi nơi đây Đến nửa đêm, ánh đèn dần dần mờ ảo mông lung. Thiếu nữ đến bên giường, Anna Luật, thốt lời tình tứ. Em biết thầy là một sa môn. Đối với sa môn mà có ý nghĩ này nọ thì không phải. Nhưng từ khi em gặp thầy thật khó ngăn được cảm tình. Xin thầy hãy tin em, em không phải là hạng con gái trắc nết trăng hoa. Rất nhiều chàng công tử đến cầu hôn mà em chẳng nhận lời ai. Em thấy thầy dung mạo thanh tân, hành di đoan trang. Em không sợ xấu hổ phận gái, mà xin nguyện tự đính ước với thầy. Từ nay mời thầy cứ ở lại nhà em. Ba má em nhất định rất vui mừng. Anna Luật Dốn Dòng Giỏi Dương Tôn Anh Tuấn Đối với chuyện ái tình của các cô thiếu nữ Thầy cũng có chút ít kinh nghiệm Giống từ thời còn ở Hoàng gia Cũng có nhiều công nương bao dây xin cầu hôn Tuy nhiên Anna Luật nhận thấy Ái tình chẳng vui sướng gì Chàng không bị dục nhiễm mê hoặc Chỉ có tu đạo Mới thật là niềm vui an ổn nhất Khi lửa ái tình của thiếu nữ bộc phát Khó mà dập tắt ngay. Anna Luật chỉ cần cách ngắm nghiền mắt, không ngó ngàng đến cô gái, để cô ta mắc cỡ mà lui ra. Nhưng cô nàng lại có ý bất chính, tiến tới nắm tay thầy. Thầy vẫn ngồi yên như quả núi đá, không nhúc nhích. Cô nọ lại dạng dĩ ôm choàng lấy thầy. Lúc đó Anna Luật mới trừng mắt nhìn cô trách rằng. Nè cô nương! Cô không mắc cỡ sao? Nam nữ còn không thể cẩu thả như vậy Huống chi tôi là người xuất gia Cô lại đối với tôi chẳng có chút lễ độ Tình ái của nam nữ trên thế gian Là nguồn gốc của bể khổ sinh tử Gây ra đủ thứ phiền não thị phi rối rắm Cô hãy dập tắt lửa tình của cô Hãy nhìn kỹ lại lòng mình Lời nói nghiêm nghị của Anna Luật khiến thiếu nữ hổ thẹn cúi đầu. Sau đó cô xin tâm hối hận, xin Anna Luật tiếp dẫn cho mình quy y Phật, làm ưu bà Di. Tình nam nữ là tập quán của loài người, nhưng người tu phải vượt khỏi tình người mới tiếp thọ được tính Phật. Từ đó về sau... Anna Luật không dám ngủ lại ban đêm ở nhà dân gian nữa. 4. Loài sò, ốc, ham ngủ Đạo tâm của Anna Luật rất kiên cố tuy gặp sắc đẹp mà không sao động tâm địa của Thầy Quang Minh ai cũng biết nhưng có một phen vì Thùy Miên Thầy bị Đức Phật quở trách nặng nề. Trong buổi giảng kinh của Thế Tôn Anna Luật bị con ma hôn trầm bì quyện ám ảnh nên không cưỡng được thầy ngủ gục tại tòa. Đức Phật ở xa nhìn đến thấy vậy bèn nói Dốt thầy kẻ mê ngủ, thu mình trong giỏ sò, một giấc ngủ ngàn năm, không nghe danh hiệu Phật. Người kế bên bèn xô nhẹ Anna Luật Thầy Hoảng Kinh thức dậy, Đức Thế Tôn hỏi thầy, Anna Luật, ông đi xuất gia vì sợ phép nước, hay vì sợ đạo tặc. Anna Luật vội đứng lên cung kính thưa, thưa không phải. Vậy thì, vì lý do gì mà ông xuất gia? Thưa Thế Tôn, con vì nhàm chán sinh lão bệnh tử, muốn giải thoát, ư bi khổ não mọi người đều khen ông không gì nữ sắc mà phạm giới chắc ông tự mãn điều ấy lắm ông xem trong khi ta thuyết pháp mà ông ngủ ngon như vậy Anna Luật nghe Phật quở liền quỳ xuống chắp tay thưa Bạch Thế Tôn xin từ bi lượng thứ cho sự ngu si giải đãi của con từ nay về sau cho đến lúc chết không ngủ trở lại nữa. Đối với đệ tử đã biết nhận tội sám hối, Đức Phật rất hoan hỷ, và từ khi Anna Luật phát thệ nguyện, Đức Phật lại cổ động an ủi Thầy, khuyên Thầy nên gắn dụng công, việc tu hành cố nhiên không thể quá buông lơi, nhưng cũng không thể quá gấp rút. Từ đó về sau, Anna Luật dụng công miên mật, từ sáng đến tối, từ đêm đến ngày không ngừng nghỉ tu hành như thế không ngủ một lúc hoặc một ngày hai ngày thì chẳng sao nhưng lâu ngày chày tháng sức người tuy có thể miễn cưỡng duy trì nhưng thân tứ đại sẽ mang bệnh không kham quả thật ít lâu sau vì không ngủ nghe gì cả Anna Luật bị sưng hấp hai mắt nhức nhối khó chịu Đức Phật biết Thầy tin cần dụng công đến sưng mắt, Ngài rất lo lắng. Một hôm, Đức Phật cho gọi Ana Luật và từ hòa bảo Thầy. Ana Luật, ta đã nói với ông, tu hành mà bất cập thì không xong, mà thái quá cũng không được. Con đã từng phát nguyện trước Đức Thế Tôn, con không thể làm trái lời nguyện. Ông đừng quan tâm đến vấn đề phát nguyện, con mắt mới là quan trọng. Tuy Đức Phật từ bi nói như vậy, nhưng Anna Luật vẫn nhất quyết không chịu ngủ. Đức Phật lại tìm phương tiện nói. Này Anna Luật, tất cả chúng sinh phải có thức ăn mới sống. Lỗ tai dùng âm thanh làm thức ăn, lỗ mũi dùng mùi hương làm thức ăn. Lưỡi dùng vị nếm làm thức ăn, thân dùng xúc chạm làm thức ăn, con mắt cũng dùng ngủ nghỉ làm thức ăn. Ông không ngủ không được, con mắt sẽ thiếu nhu cầu, mà ngay cả niếc bàn cũng cần đến thức ăn huống chi con mắt. Ô, vậy niếc bàn ăn những gì ạ? Niếc bàn dùng pháp Không phóng dật làm thức ăn Không phóng giật Mới đến được cảnh giới vô vi Cảnh giới vô vi Cũng cần dùng thiền duyệt Pháp hỷ làm thức ăn Bạch Thế Tôn Con không ngủ Cũng chẳng hại gì Xin Ngài yên tâm Lòng từ bi của Phật Anna Luật rất cảm kích Nhưng Thầy không muốn làm trái lời nguyện Thầy thức mãi cho đến lúc đôi mắt sưng đỏ. Đức Thế Tôn bèn cho mời ngự y kỳ bà đến trị bệnh cho thầy. Kỳ bà khám bệnh xong bảo Anna Luật chỉ cần ngủ trở lại là mắt sẽ lành ngay. Nhưng Anna Luật vẫn cương quyết không ngủ. Chẳng bao lâu, hai mắt thầy mù hẳn. Từ câu chuyện trên chúng ta thấy sự quyết tâm tu đạo của tôn giả Anna Luật. Dù biết rằng mắt sẽ mù, mà vẫn không rút lui tâm nguyện, không trái lời tự hứa của mình Đức Phật chỉ mới nói một câu mà tôn giả đã phụng hành như thế Đủ biết lòng cung kính của tôn giả đối với Đức Phật như thế nào 5. Đức Phật đích thân vá y Anna Luật bị mù Khiến cuộc sống của thầy có nhiều điều bất tiện Như đối với việc khất thực Vá y thật khó khăn Trong căn chúng có nhiều vị khỏe mạnh thân tình Mỗi khi đi khất thực về Thường đem phần cơm dư Chia sớt cho các tỷ kheo bệnh Cho nên đối với việc ăn uống Anna Luật chẳng bận tâm lắm Từ khi bị hư mắt Không trông thấy mọi vật Anna Luật lại càng không bị ngoại cảnh lay động. Một lòng tinh thành tu đạo. Một hôm, ba y của thầy đã rách nát. Mấy lần thầy định chồng vá lại, nhưng con mắt không thấy đường, làm sao may vá. Cho đến khi chúng rách quá không biết làm sao, gặp lúc a nan đi qua chỗ của thầy, Anna thấy vậy mới nói. Nè huynh Anna Luật, Ba y của Huynh rách hết rồi sao không giá lại. Đức Phật có dạy: “ Thầy tỳ-kheo y phục mới hay cũ không cần, nhưng phải chú trọng cho tề chỉnh sạch sẽ. Thưa huynh a nan: Tôi cũng đã thử giá mấy cây y, nhưng con mắt tối đen không sỏ chỉ được. Như nếu huynh có rảnh thì đến giúp tôi một phen được không A nan rất hoan hỷ đáp Ứng, hẹn ngày đến vá giúp bà ba y. A Nan về đến Tịnh xá Kỳ Viên định tìm thêm một vị tỳ kheo nữa để giúp An A Luật, nhưng thiên nhĩ của Phật đã nghe hai người đối đáp. Khi gặp A ngài liền hỏi: "Này A sao ông không nói với ta đi vá y giúp An A Luật?" A Nan nghe Phật hỏi bất ngờ, vội thưa: Bạch Thế Tôn, Ngài là bậc rất tôn quý, những việc dụng giặc của đệ tử chúng con không dám làm bận rộn Thế Tôn. Con và các tỳ kheo đều muốn giúp, Ana Luật Vá Y, chúng con đang dự định đi. A nan, ông đừng nói thế, ta cũng như ông, cũng là một phần tử trong tăng đoàn. Ta sẽ đi với ông, ông khỏi tìm nhiều người làm chi. Đức Phật nói lời ấy khiến a nan vô cùng cảm động. Một kiền liêng đứng kế bên cũng cảm kích lòng từ sâu thẳm của Đức Phật. Các vị đều nguyện theo Phật đến giúp Anang Luật. Phật đến núi Ba-la-la bảo Anang Luật. Anang Luật, ông đem hộp kim chỉ ra đây. Ta đến để giúp ông vá y. Nghe tiếng Phật, Anang Luật bất ngờ hoang mang. Trong đôi mắt mù, bổng, ứa và giọt lệ, không biết phải nói thế nào đây. Đức Phật sâu kim, lấy vải trong hộp ra đo cắt. a nan phụ giúp, may luôn. Trong vòng một ngày, Đức Phật đã vá xong ba y cho Anang luật. Một người là bậc tôn sư, bậc thế tôn duyên mãn phước đức. Một người là đệ tử, là tỳ kheo mù lòa. Trong tình sư đệ tương quan, Thầy Từ Ái, Trò Cung Kính đã biểu hiện tình sư đệ của nhà Phật, thân giáo rộng hơn ngôn giáo, đã nêu lên một tấm gương tốt đẹp cho hậu thế chúng ta. 6. Nguyên nhân sự đọa lạc của phụ nữ Anna Luật tuy mù lòa, nhưng tâm rất sáng suốt. Chỉ đối với sinh hoạt hàng ngày của một người mù, thật là gặp nhiều điều bất như ý. Từ khi Đức Phật giá ba y dứt tôn giả, Ngài lại càng lân mẫn hơn. Đức Phật dạy tôn giả tu tập, kim can chiếu minh tam mụi. Chẳng bao lâu Anna Luật chứng được thiên nhãn thông. Tôn giả cảm thấy hân hoan Cảm kích không thể tả Đức Phật cũng hoan hỷ Trong tâm cũng thư thái Từ đó Ngài mới yên lòng Thiên nhãn có thể thấy khắp Không phân biệt gần xa Không kể trong ngoài Anna luật mất nhục nhãn Mà được thiên nhãn như thế Chúng tăng đều ái mộ Kính trọng tôn giả Điều đó tất nhiên là do sức từ bi của Phật gia hộ, nhưng cũng do chí nguyện kiên quyết tu hành của tôn giả mới được thành tựu. Từ đó, Anna Luật đối với việc giá y trì bác không còn lo lắng, chỗ người khác không nhìn thấy, tôn giả đều thấu rõ. Trong kinh A di đà đã đặc biệt nêu đại danh Anna Luật, trong hàng thánh đệ tử vì thiên nhãn của tôn giả có thể thấy được thế giới cực lạc ở phương Tây dùng thiên nhãn để chứng minh cho hàng chúng sinh sơ học dễ sinh lòng tin tưởng vào cõi nước của Phật A-di-đà thiên nhãn của tôn giả không những chỉ thấy thế giới cực lạc mà cũng thấy mọi tình hình ở chốn địa ngục một hôm Tôn giả nhìn thấy rất nhiều phụ nữ bị đọa trong địa ngục, bèn đến hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay con thấy có rất nhiều phụ nữ bị sa đọa vào địa ngục. Theo con thấy, người nữ rất dễ tính phụng lời Phật dạy. Người nữ nhiều lòng nhân từ hơn nam giới. Vì cớ sao, họ lại bị đọa vào địa ngục nhiều hơn. Này, Anna Luật. Trong Phật Pháp, người nữ dễ tính phụng, đó là sự thật, nhưng người nữ dễ tạo tội, cũng là một sự hiển nhiên. Người nữ có ba thứ tâm lớn hơn nam giới. Thứ nhất, mỗi sáng sớm mới thức giấc, tâm sang tham của nữ nhân rất nặng. Họ mong rằng tất cả tài bảo trên thế giới đều gom vào nhà mình. Thứ hai, lúc ban trưa tâm tật đố của họ tăng lớn mạnh, cảm thấy rằng toàn thể nhân loại đều làm chướng ngại mình. Thứ ba, lúc xế chiều, tâm dâm dục của họ lấy lừng, lúc nào cũng mong có người dựa kề bên mình. Ana luật, tâm sang tham, tật đố, dâm dục của nữ nhân rất dễ chiêu cảm họ phạm tội. Đó là nguyên nhân khiến họ đọa địa ngục rất nhiều Nhân sức thiên nhãn của tôn giả Thế người nữ đọa địa ngục Đã khiến Đức Phật thuyết một bài pháp Cho hàng tín nữ hôm ấy Khiến các bà các cô một phen chứng kiến Mà tỉnh ngộ Anna luật chứng thánh quả được thiên nhãn Trở thành bậc đệ tử thượng thủ trong tăng đoàn Nhưng đôi khi tôn giả luận đạo với xá lợi Phất vì vấn đề thiên nhãn thông mà tôn giả cũng bị xá lợi Phất răng dạy cho một phen. Số là Ana Luật đến hỏi xá lợi Phất. Thưa tôn giả, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới. Tôi được chánh niệm tinh tấn không lay động, hiện tại thân thể tôi khinh an như dạo chơi trong trời đất. Tịch tịnh, tâm tôi đã lìa chấp trước không còn tán loạn. Xin hỏi tôn giả, đó có phải là ly phiền não đắc giải thoát không? Xá lợi Phất, bậc thượng thủ đệ nhất trong tăng đoàn, thường thay Phật thuyết Pháp, nghe tôn giả Ana Luật nói rồi liền bày tỏ ý kiến. Tôn giả Ana Luật, vừa rồi. Ông nói có thiên nhãn thấy suốt 3000 ba đại thiên thế giới, đó là tâm ngã mạn. Ông nói ông có chánh niệm bất động, đó là tâm trạo cử. Ông nói tâm ông đã lìa chấp trước không còn tán loạn, đó là tâm cuồng vọng. Theo sự hiểu biết của tôi, cần phải xa lìa tâm ngã mạn, tâm trạo cử, tâm cuồng vọng mới là lìa phiền não. Đắc giải thoát. Đối với lời dạy của xá lợi Phất, Anna Luật chẳng những không giận mà rất cảm kích. Tôn giả biết rằng lời nói của xá lợi Phất là lời nói của bậc chân chính thấy đạo. Anna Luật là một người rất khiêm tốn dậy. 7. Trong rừng tịch tịnh Mùa an cư thứ mười Phật trụ tại nước câu Diệm Di, trong chúng đệ tử lúc ấy nổi lên sự tranh chấp chia rẽ mảnh liệt. Nhân đó, Đức Phật thuộc lại câu chuyện vua trường thọ nhẫn nhục để nhắc nhở mọi người chấm dứt sự tranh cãi. Thế tồn dạy, đem oán hận để dẹp, oán hận, oán kia không bao giờ dứt, chỉ có từ bi nhẫn nại mới dập tắt lửa oán thù. Lời Phật dạy nhiều người cảm động đã trừ bỏ tâm sơn nhuế Nhưng còn số ít ưa gây gỗ phi pháp Không chịu nhường nhịn ai hết Khi ấy, Đức Phật lại nhớ đến đức nhẫn nhượng khiêm tốn của Ana Luật Ngài bèn đi bộ một mình đến khu rừng Ba Lợi Gia Sa Nước Bạc Kỳ để thăm Ana Luật đang tu tập tại đó Trong rừng Ba Lợi Gia Sa Ngoài Ana Luật còn có bạc đề, kiếp tân na, ba vị cùng tu chung một chỗ. Cả ba đều là anh em chú bác với nhau, khi còn tại gia rất thân thiện, đến lúc xuất gia cũng thân thiện. Ba vị có một lời minh ước, đồng y chỉ với Đức Phật, luôn luôn tuân theo lời chỉ dạy của Thế Tôn tu tập. Trong đó... Anna luật hiện thời là một vị A la hán chứng thiên nhãn, còn bạc đề kiếp Tân Na cũng trong năm đầu xuất gia khai ngộ ngay mùa an cư. Ba vị thánh sống chung một nơi, đồng một sinh hoạt, an tịnh hòa nhã, điều ấy không cần nói. Ba vị ước định chung, bình thường thì không ai nói chuyện với ai 5 ngày họp mặt luận bàn đạo lý một lần trình bày sự tu hành tâm đắc hay cần sửa đổi nội dung sinh hoạt thì nêu ra thường ngày các vị đi vào làng khất thực, người nào trở về trước thì trải sang tòa châm nước trong lưu sắp đặt bồn rửa chân giải chùi chân để bên lưu nước thọ trai xong thức ăn còn dư, đem để một nơi cao ráo, hoặc Rộng trong nước đã lọc sạch côn trùng Người về sau nếu ăn không no Sẽ lấy thức ăn đó ăn tiếp Sau khi thu dọn gọn ghẻ Tự mình rửa tay rửa chân Sửa sang tọa cụ dạp vào trong tình thất niệm Phật Niệm Pháp, niệm Tăng hoặc tọa thiền Người về tiếp theo Nếu ăn chưa no thì ăn tiếp thức ăn của người trước để lại Nếu như có lợi dưỡng khác thì cũng để dành như vậy. Ăn rồi rửa chén bát, lau khô cất riêng một nơi, quét dọn chỗ ngồi ăn, dẹp cất y bát, rửa tay chân, trải tọa cụ tọa thiền tu tập như người trước. Cho đến xế chiều, người xuất định trước bèn đến xem trong lưu có còn nước hay hết, nếu hết thì đi sách thêm. Một người sách không nổi thì đưa tay ra dấu kêu thêm người nữa đến giúp. Hai người im lặng khiên nước xong, im lặng trở về phòng. Và cứ thế, sinh hoạt của các vị trong chốn rừng, u tịch đều đặn trôi qua. Đức Phật không ưa chỗ sân si ồn ào, nhớ nghĩ đến Ana Luật, nên đi đến khu rừng hòa bình của ba vị tôn giả. Ngoài bìa rừng có người canh giữ, ông ta không biết Đức Phật vì bình thường ngài đi giáo hóa các nơi thì có nhiều đệ tử theo sau. Hôm nay Đức Phật đi một mình nên trong lúc bất ngờ, ông ta không dè. Đó là Đức Phật Quan Lâm bèn cản lại. Xin ngài đừng vào đây, trong rừng này có ba vị thánh đang tu tập. Đức Phật mỉm cười từ tốn đáp Ông hãy vào nói với họ có người đến thăm Chắc chắn họ rất mừng khi thấy ta Người giữ rừng vào trước báo tin Ana Luật thoáng nhìn ra thấy đích thị Phật Đà Quang Lâm Đều lộ vẻ mừng rỡ Ba người vội vàng ra nghinh tiết Ana Luật đỡ y bác Bạc đề trải tòa Kiếp tân na múc nước rửa chân Đức Thế Tôn được sự đón tiếp thành kính của ba vị đệ tử. Ngài rửa tay chân xong liền an tọa, hỏi thăm về cách sinh hoạt và sự tu tập. Ba vị đều thật tình trình bày. Đức Thế Tôn nghe xong rất hoan hỷ, khen ngợi. Các ông tu hành hòa hợp như thế, cuộc sống đầy an lạc, không tranh cãi đàm luận, nhất tâm nhất đức. Một thầy một pháp tu như sữa hòa với nước Trên đời không có cái đẹp nào hơn Đức Phật khen xong lại nói thêm về sự tu hành của Ngài Trong kiếp quá khứ để sách tấn ba người Từ một nơi gây gỗ đến một nơi hòa bình như chốn này Đức Phật rất hoan hỷ Đối với sự thăm hỏi bất ngờ của Thế Tôn Anna Luật thật là vui mừng phấn khởi. 8. Cảm hóa đạo tặc Sau khi chứng thiên nhãn, tôn giả Anna Luật không phải hoàn toàn ở trong chốn núi rừng lo tu tập phận mình. Trong tâm tôn giả thường nghĩ rằng, hôm nay ta được niềm vui này đều nhờ ân đức của Phật, muốn báo đáp ân ấy. Ta nên Hoằng pháp lợi sinh, ta nên đi hóa đạo những nơi chưa có người bố giáo. Ana Luật bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trong tâm nhiệt tình vô hạn. Từ hoàng cung của vua chúa đến phủ đệ của trưởng giả đều lưu dấu vết giáo hóa của Ana Luật. Núi sâu thôn trang cũng thấy bóng hình của tôn giả. Xóm Manadeda, ở nước chim bà Campa, có một người đau nặng. Nghe tôn giả Ana Luật thuyết pháp liền dứt hết lo buồn phiền não, tự nhiên mạnh hẳn. Đối với người bệnh, tôn giả thuyết pháp an ủi thường rất có hiệu quả. Tôn giả cũng thích thăm diến người bệnh luôn. Trừ việc đem lại niềm vui cho bệnh nhân, Đối với việc cảm hóa kẻ hung ác hồi đầu, tôn giả Ana Luật cũng có nhiều biện pháp. Như trước đã kể, khi Ana Luật ngủ đêm tại nhà một thường dân đã bị thiếu nữ trong nhà dụ dỗ lôi kéo. Từ đó, tôn giả phát nguyện không ghé nhà ai ban đêm. Điều ấy đối với một vị tỳ kheo đi hóa đạo thật có nhiều bất tiện, nhưng Ana Luật đã quen với nếp sống đơn giản. Ăn ngày một bữa Dưới cây ngủ một đêm Đó là chuyện thường Một hôm Anna Luật đang du hóa Tại một làng quê Chiều tối thì đi ra khu rừng Kế cận tọa thiền Hôm ấy Trên không trăng soi mờ nhạt Mặt đất in bóng cây lưa thưa Một vài ngôi sao băng qua bầu trời Gió thổi lao sao Tôn giả khép mắt ngồi yên, đợi trời rạng đông. Đêm càng sâu càng vắng, hình dáng tôn giả chìm lẫn trong rừng cây, im phăng phát. Bỗng từ xa, có tiếng người xì xào bước về phía tôn giả. Tôn giả khẽ đằng hắn, cả bọn đều dừng lại, cách ngài không xa. Tôn giả chủ ý nhìn xem họ là ai. Té ra đây là một bọn cường hào vừa đi ăn hàng về, định tụ tập trong khu rừng này chia chát với nhau. Anna luật thở dài một tiếng, bọn cường đạo biết có người, một tên trong bọn lên tiếng. Các bạn, chúng ta bị lộ rồi, thiệt suối quẩy, phải giết ngay tình ấy mới được. Cả bọn rút phát dao ra, Cầm lăm trên tay sáng giới. Ana Luật nói lớn. Các người muốn giết ta thì hãy giết đi. Nhưng ta chết rồi, mấy người cũng không toàn mạng. Bọn cướp nghe nói kinh hải, đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết đối phó ra sao. Tên đầu đảng xem xét hồi lâu mới nói. Ông là ai? Sao lại chen vào phá hoại chuyện làm ăn của chúng tôi đêm nay?" Anna luật trang nghiêm trả lời. "Ta là Sa môn đang tỉnh tọa tại chỗ này. Bảo rằng ta thấy các ngươi làm quấy thì được, còn nói ta phá hoại việc của các ngươi thì không đúng." "Ông sẽ đi tố cáo chúng tôi hả?" "Ta chẳng cần đến quan phủ tố cáo làm gì." Tùy ta không báo cáo các người, quan trên không biết được hành động của các ngươi, nhưng nhân quả báo ứng, chẳng tha cho các ngươi bao giờ. Ta xót thương cho các ngươi, sau này chịu nhiều quả khổ bi thảm. Đáng tiếc thay. Lời nói của tôn giả đánh thức lương tâm của bọn cướp, chúng liền vứt khí giới. Bỏ lòng hung ác, bản chất thuần thiện hiện bày. Bọn họ sám hối sửa đổi và lãnh thọ lời chỉ dạy của tôn giả đều phát nguyện quy y Phật, thay lòng đổi mặt để làm người tử tế. Sáng hôm sau, Anna Luật bảo bọn cướp đem hết tài bảo trả lại cho dân chúng. Những gia đình bị mất cướp đều cảm tạ tôn giả Cũng nguyện quy y Phật, Dân làm theo lời Phật. 9. Tu học Bác Đại Nhân Giác Anna luật một bề hoàng pháp, Một bề lo tu học. Một hôm, Tôn giả ở tại nước Chi Đề, Thôn Sấu Thủy Chữ, Trong lúc tỉnh tọa, Tôn giả bèn suy tư. Đạo chẳng phải do tham dục mà đạt được, Cần phải tri túc mới đạt đến Đạo không thể tìm cầu Ở những nơi ồn náo Chỉ ở những nơi vắng vẻ an nhàng Mới thấy được đạo Cầu đạo phải tinh cần chánh niệm Phải đa văn và trí tuệ mới làm xong Đang khi suy nghĩ như vậy Đức Thế Tôn ở tại vườn lệ giả nước Bà Kỳ xấu Biết được tâm tôn giả bèn đặc biệt ngự đến thôn sấu thủy chữ khen Ana Luật, đã tư duy chân chính, khởi niệm chân chính. Một lần nữa, Ana Luật lại được vinh hạnh tự thân Phật, quan lâm đến chỗ cư ngụ của mình. Ana Luật đem vấn đề của mình suy nghĩ ra trình và thỉnh Phật, ấn chứng, thỉnh Phật dạy rõ vấn đề. Tôn giả hỏi, Bạch Thế Tôn, sống trong tăng đoàn lục hòa, Không nghĩ đến lợi riêng, quên bản ngã, điều ấy chúng con làm được. Đối với chúng sinh phải hết lòng từ bi nhân ái, điều ấy chúng con cũng đã biết. Nhưng Bạch Thế Tôn, chúng tại gia rất đông mà hàng đệ tử xuất gia đi vào xã hội để Hoằng pháp lợi sinh cũng rất đông. Làm thế nào để họ được giác ngộ, tấn nhập niết bàn, xin Đức Phật từ bi khai thị. Đức Thế Tôn bèn hoan hỷ giảng Bác Đại Nhân Giác Ana Luật Ông hỏi điều ấy rất hay Ông đã nghĩ đến vấn đề cho người tu học Bồ Tát Đạo Ta sẽ gì ông giảng nói Bát Đại Nhân Giác Hàng đệ tử Phật nên chí thành tụng niệm luôn ngày lẫn đêm Điều thứ nhất Các ông đối với thế gian và nhân sinh nên quán vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, cần rời xa sinh tử, cầu giác ngộ, cần phải quán sát như thế. Điều thứ hai, các ông cần phải biết căn nguyên của khổ, vốn là đối với thế gian tham dục không chịu rời bỏ các ông nên ít muốn vô vi mới được thân tâm tự tại. Điều thứ ba, các ông cần xét kỹ tâm không biết chán đủ của mình suốt ngày do tham cầu mà tạo tội. Nếu có thể an bần thủ đạo, tri túc thường lạc, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, như thế cuộc sống mới bình an. Điều thứ tư, các ông không nên giải đãi trong khi làm việc lành. Đối với sự lợi ích cho người, không nên thối tâm. Tiêu diệt phiền não, hàng phục ma chướng, mới ra khỏi lao ngục của ba cõi. Điều thứ năm, các ông phải nhận rõ sinh tử u mê rất đáng sợ. Cần phải để tâm nghiên cứu các học thuật. Nhận rõ đạo lý rồi, nên phát tâm giáo hóa chúng sinh, đem an lạc đến cho họ. Điều thứ sáu, các ông phải biết rằng người nghèo khổ rất nhiều lòng oán hận. Bồ Tát phải đem tài vật cứu tế họ, dùng tinh thần an ủi họ. Dạy họ không nên ghi nhớ hận thù, không nên oán trách người khác. Điều thứ bảy, các ông sống trong cuộc đời đừng để cho ngũ dục đánh ngã, không kể là xuất gia hay tại gia, cần phải đừng đắm nhiễm thế lạc, cần có nếp sống thanh tịnh cao khiết. Điều thứ 8: các ông đừng làm kẻ ích kỷ, nên phát tâm đại thừa, độ khắp tất cả chúng sinh, Nguyện cho chúng sinh thoát khổ, đừng vì riêng mình mà cầu an lạc. Nhân lời thưa hỏi của tôn giả Anna Luật, Đức Phật đã giảng tám điều cần yếu cho người tu học Bồ Tát. Rất nhiều người theo đó tu hành, cải thiện sinh hoạt, khiến cho nếp sống trở nên an lạc tự tại. Ngày hôm khác, Anna Luật nhập định tư duy về lời dạy của Phật trong Bác Đại Nhân Giác. Tôn giả nghĩ rằng, Pháp môn này là Pháp thiểu dục tri túc, chẳng phải Pháp không tri túc, là Pháp diễn ly, chẳng phải là Pháp quần tụ, là Pháp tinh tấn, chẳng phải Pháp giải đãi là Pháp chánh niệm, không phải Pháp giọng niệm. Là pháp tịch tịnh, không phải pháp sân nhuế. Là pháp trí tuệ, chẳng phải là pháp ngu si. Suy tư của tôn giả hòa điệu với lời dạy của Đức Phật như một khúc hợp tấu nhịp nhàng về chân lý của vũ trụ, về con đường tu tập hạnh giải thoát. 10. Câu chuyện Trong những năm cuối, tôn giả hoạt động bên ngoài tăng đoàn như thế nào, thì trong giáo đoàn Đức Thế Tôn cũng đãi ngộ tôn giả như thế đó. Cuộc đời của tôn giả nhất định có nhiều sự tích dĩ đại huy hoàng. Hiện tại chúng ta không có nhiều tài liệu để thuật lại. Chúng ta chỉ biết rằng tôn giả cũng như các vị xá lợi phất, một kiền Liên, các đại đệ tử, Đều địa vị như nhau trong tăng đoàn Anna luật diệt độ lúc nào Ở đâu Chúng ta không biết rõ Sông chúng ta có thể biết chắc rằng Khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn Tại thành Câu Thi Na Rừng Ta La Sông Thọ Tôn giả Anna luật Và tôn giả Anang Đều có mặt bên cạnh Lúc ấy nhằm ngày rằm tháng 2, trên đỉnh núi phía Tây trăng tròn dằn vặt, Đức Thế Tôn nằm giữa hai cội ta la, toàn thân phủ sắc trắng, các đệ tử dây quanh bốn bên quỳ lớp lớp. Đức Phật đã dạy lời tối hậu, đêm tỉnh mịt không một tiếng thở mạnh, Ngài dặn dò cặn kẽ các đệ tử nên trì giới, Hoằng pháp tu tâm, giữ gìn khẩu nghiệp thiểu dục, tinh tấn, những điều ấy đã ghi lại tường tận trong Kinh Di Giáo. Cuối cùng như còn lo ngại cho hàng đệ tử về sau, Đức Thế Tôn hỏi, Này các tỳ kheo, đối với Pháp ta đã giảng dạy, các ông gắn giữ đừng quên, dù chỉ quên một phần trong muôn ngàn. Ta như lương y, biết bệnh cho thuốc, mà lành bệnh hay không, Chẳng phải lỗi ở ông thầy Ta như người dẫn đường tài giỏi Dẫn người đến đường lành Đi cùng hay không đi Chẳng phải lỗi ở người hướng đạo Này các tỳ kheo Những pháp, tứ đế, 12 nhân duyên Ta đã nói ấy Đều là chân lý ta đã chứng ngộ Là đèn sáng cho thế gian Là thuyền từ của bể khổ Người nào hiểu rõ, không còn nghi ngờ đối với tứ đế, 12 nhân duyên là đã giàu đạo. Nay ta sắp nhập niết bàn, nếu các ông còn có điều nghi ngờ, hãy mau ra thưa hỏi, ta sẽ giải thích cho. Đức Phật đã đắng miệng, tâm lão bà tha thiết, hỏi đi hỏi lại ba lần trong đêm tịch vắng. Đại chúng đều lặng thinh, không một người thưa hỏi. Đó là gì? Đức Phật sắp niết bàn, nên dỗ về, an ủi các đệ tử, và cũng vì các đệ tử đối với Pháp, tứ đế, 12 nhân duyên, đã hiểu rõ, không còn nghi. Đại chúng đều là những đệ tử theo Phật lâu năm, đối với Pháp căn bản, không còn chỗ nào không hiểu. Lúc ấy, tôn giả Ana Luật là người đại diện đủ tư cách trong lúc Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, quỳ gối hữu, chắp tay cung kính thay cho đại chúng, Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đệ tử chúng con đều đã hiểu sâu, Tứ Đế, 12 nhân duyên là chân lý của vũ trụ nhân sinh. Trên thế gian này, mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, Tuyết sơn có thể biến thành biển cả, đại địa có thể biến thành gò đất, nhưng giáo pháp tứ đế, 12 nhân duyên của Phật nói không thể khác. Đức Thế Tôn an tịnh nghe Ana Luật thưa xong, trên gương mặt lộ vẻ hoan hỷ. Câu trả lời cuối cùng của Ana Luật đã an ủi được nỗi khổ tâm của Ngài. Trong 49 năm hành khước hóa đạo, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trong số 500 dị đại A-La-Hán kết tập kinh điển trong núi kỳ xa quật, nhất định có tôn giả Ana Luật. Nhưng nói đến sự tích của tôn giả về sau, không thấy lưu truyền, thật là một điều đáng tiếc. Tôn giả Ana Luật có ý chí kiên cường không lay chuyển, nhưng một buổi thùy miên, mà nghe lời răng dạy, từ đó cho đến khi mắt mù, không hề thối tâm, sức tinh tấn của tôn giả đến như thế thật là cao dòi dọi, khiến người cảm thán không thôi. Mất nhục nhãn mà được thiên nhãn, tu hành an tường tự tại, truyền đạo an tường tự tại, thật không hổ là vị thượng thủ trong giáo đoàn.